Các bạn đang nghe tại đọc truyện Chàng ơi chẳng ở nơi nào em thương nhớ chẳng nhiều lắm nói đoạn phu nhân ngồi xuống cò mà bật khóc thức tươi như một đứa trẻ thơ đều mắt biết lệ nh ướt đẫm mi khuôn mặt Ngọc nhằn nhỏ khổ sở đau đớn đôi tay phủ nhận cái đấm vòng ngực mà gạo khóc cho tới chảy cả máu mất bắtộ và đại trí mấy giờ ở trong ảo cảnh của Bồ Tát đã lâu thần thức đều khôi phục cả Bắt bộ nhìn thấy cảnh đó, còn nào con nấy đều gào khóc tức thười, rồi trộm tích phu nhân, rắn ma hầu la già và rồng bò và nằm gọn trong lòng của phu nhân, cạn thất bà và khẩn nan la quỷ phục xuống cảnh của phu nhân, hai còn hai bền lấy cả hai tay mà nâng lấy tay ngọc của phu nhân để áp má của chúng nó ấu yếm. Thiên nhân và Atula quỷ xuống khóc tức thười hôn lên bản chân trần của phu nhân, dạ xoa và can lâu la vòng ra sau lưng của phu nhân, Con thì choàng cánh tay của phu nhân che chở cho phu nhân. Con thì răng rồng đôi tay quỷ mà ôm vòng qua ngực của phu nhân bảo vệ. Các chúng vòng linh thú như thế cảnh đấy đều quả lên khóc. Đại trí ghen nhắm đôi mắt lại chấp tay mạ niệm. thiền tai thiện tai. hai chàng nói năng gì chỉ ghé cúi xuống rồi chợt nhận ra vẫn là đệ tử của Phật môn. Lừa hận tuy lớn thiếu đốt cả tâm can, nhưng nước mắt tử bi vẫn chảy trong tim trong máu. Là nguồn nước mắt xoa dịu thù hận Bỗng nhiên tan đi tất cả Chỉ còn thấy tự thương đếch thân phận của mình Mà bỗng nhiên nước mắt tuồn rơi lã trã Đoạn kín đáo lấy tay lau đi Chẳng để cho ai trông thấy lúc yếu mềm Phương từ nãy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh phu nhân Đoạn vô thức nâng tay kheo vút mái tóc huyền của phu nhân Phu nhân trở nín bặt tiếng khóc Xứng xà mở đôi mắt biết to tròn nhìn phương Bắt bộ nhận ra hành động của Phương Con nào con đấy đều ngần đầu Nhà răng dầu mỏ sù lông sù cánh nhìn Phương để đề phòng Không khí bỗng như đóng băng Tất cả chúng sinh thần thú nệ ào cành Đều nín lặng quan sát Tình im phăng phát chẳng có một tiếng động Bỗng nhiên khi ấy Phương mỉm cười Với phu nhân Phương dịu dàng nói Phu nhân thù giết mẹ tôi Hại tôi biết bao lần Gây cho tôi bao nhiêu đau khổ Nhưng thôi này tôi đã bỏ qua Tôi cũng thương phu nhân lắm Rồi sau lời thách thứ ấy trời đất như vỡ tan, phụ nhân Oa Linh khóc đoàn ôm trầm Lý Phương, đầu vào ngực cổ Phương mà khóc tức tưởi. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên cao khẽ mỉm cười, ngài nhìn kinh tâm khóc chợt niệm cũ chợt về, chợt nhớ đến hình ảnh cô bé Kinh Tâm hồn như ngày nào. Trước khi lấy chồng ngày nào tiểu thư Kinh Tâm cũng theo mẹ lên chùa để dâng hoa, nhìn vật tường của ngài mà cười. Sau khi lấy chồng, thỉnh thoảng phu nhân Kinh Tâm vẫn còn lên chùa, thắp hương lại ngài mà cầu bình an cho chồng. Sau khi chồng chết, Pháp Sư Kinh Tâm chẳng còn lên chùa nữa. Bây giờ Bồ Tát mới lên tiếng mà truyền rằng, này tất cả chúng sinh trong khắp các giới ở đây hãy lắng nghe lời của ta nói. Tức thì tất cả im mặt cùng hướng về Bồ Tát Phổ Hiền. Ta kể cho các ngươi nghe câu chuyện của Kinh Tâm là muốn dạy cho các ngươi rằng, Tâm lành quả tốt, ác giả ác báo, nhân quả không chỉ ba đời, mà hiện hiện đến muôn nghìn vạn kiếp mãi mãi không dứt. Trong số các người đang đứng ở đây, kẻ nào cũng là thiện, rồi trong số các người đứng ở đây, kẻ nào cũng là ác, thiện ác vốn dĩ chỉ là một mà thôi. Chỉ trong một điểm mà thiện xét thành ác hoặc ngược lại, mà và đạo chỉ có hai mặt của cùng một vấn đề, nhất là thành Phật. Khởi tâm thành ma cũng chỉ là hai hiện tượng của cùng một bản chất, Nếu chẳng phải ở kiếp này thì cũng là tiền muôn vạn kiếp Kẻ này gây đau khổ cho kẻ kia Kẻ kia lại mang đau khổ để thành tâm thủ hận mà chuyển cho kẻ khác Cứ như vậy chìm nổi trong luân hồi không đất Tất cả hành vi của các người dù là tâm thiện hay là tâm ác nảy sinh Trời đất đều cảm thấu Vậy mới nói Một niệm thiện khởi lên đất trời đều cảm thấu Một niệm ác nổi lên Tam thiện sẽ tỏ tưởng Các người dù phát hiện ra niệm gì, niệm ấy cũng đều biến thành nghiệp. Cứ như vậy mà các người sống trong lục đảo, theo nghiệp dẫn mà đi, nghiệp đưa các người hưởng phước, nghiệp lôi vào người xuống ngục, nghiệp cho các người lên trời, tất cả đều do nghiệp. Mỗi khi đã có bàn tay của nghiệp thì sẽ hình thành nhân quả. Nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ, không một thiết lực nào thay đổi được. Ngay cả Đức Mục Kiến Liên a La Hán thần thông đệ nhất, không chỉ vì chịu nghiệp mà bị đá để chết, chỉ duy nhất có thầy ta là Đức Thích Ca Mâu Ni là bậc sắc ngộ chính đằng chính xác mới thoát khỏi nghiệp hoàn toàn mà về Đức Phật. Không còn ngụp lặn trong sáu nẻo luân hồi, không còn tái sinh chịu nghiệp. Từ đó thầy ta sáng lập ra pháp môn đạo Phật để dùng công phu hiểu biết bắt nhã của mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net